Mị nằm trong đó, quằn quại theo từng đợt, mồ hôi giả ra như tắm. Cô muốn kêu, nhưng cổ hồng lại như bị ai bóp nghẹn, không tài nào kêu rõ chữ, chỉ có thể ú ớ liên hồi. Ông kỵ ngồi xếp bằng một chỗ, miệng dẫn độc thầm chú, lẩm bẩm không ngưng. Mị đau đớn, cả người cứ run như cậy sấy. Trong lúc mơ mạng, cô nghe rõ bên tai có tiếng thì thầm. Trị bất lai hi, tâm khảm trừ bi. Kiên làm hầu Thế Người đó vừa mới dứt lời Thì tiếng mợ dao dàng lên Thoát ra Mau thoát ra Đừng để bị chúng khống chế Cố lên Cô đang thiếu nọc độc, độc của rắn Đây đúng là ý trời Chỉ cần qua được đêm nay Nhất định cô sẽ thoát được lời nguyền Huyết ngải kia Đi về phía ánh sáng Tuyệt đối không quay đầu Dù phía sau có nghe tiếng ai đi chặn nữa Cũng không dừng lại Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu Dạo đẩy mạnh mị về phía trước Rồi cô ấy cũng hòa vào Màn sương biến mất Xung quanh mị vẫn không ngừng có tiếng mời chào Đi qua cùng với họ Khi sắp sửa tới được cánh cổng ánh sáng Mỹ bỗng dưng thấy bu mình Bị một đám người bị đánh đập giả mang Cả người đầy máu Bà yếu ớt đưa tay ra phía Mỹ Con gái Chạy nhanh, chạy mau đi Đừng lo cho ta Mị dùi mắt thêm mấy lần nữa, cô nhìn thấy căn nhà của mình đang bốc cháy chữ dội, Thầy cô cũng chạy tới để ứng cứu, nhưng bị đám người bầm trợn kia cầm gậy phan thẳng vào lưng. Ông ấy đổ cục xuống, đau đớn, nhưng quyết không dừng lại, vẫn cố gắng lết về phía vợ. Cảnh tượng này quá đổi thương tâm, chân thật tới mức Mị không còn nhớ được những lời dặn của mợ dâu. Cô ủ té chạy về phía thầy vô ứng cứu. Nhưng chạy tới nơi thì chúng lập tức biến thành mặt quỷ, nhà nành vuốt, cười như được mùa rồi tan biến mất. Mị bỗng thấy một con dao nhọn, ghim ngay vào ngực. Đôi chân cô khủy xuống, tim đau nhói như muốn dở ruộng ra thành trăm mảnh. Cô chỉ nghe loáng thoáng, giọng nói quen thuộc. Trời đất ơi, sao cô ấy lại bị thương nặng thế này? Nếu như cô ấy có bệnh hệ gì, tôi giết ông. Hóa ra là cậu vũ đã về kịp lúc, Sáng nay cậu nghe tin lò cốm Bị kẻ xấu phóng hỏa Nên cuốn cuộn chạy đi coi tình hình Nhưng thiệt hại không đáng kể Do được phát hiện kịp thời Cậu Vũ ở lại giải quyết mọi chuyện Đồng thời sai người canh gác cẩn thận Cậu cũng lo chồng Vũ có chuyện Nên sai thằng Linh Thân cận của mình giám sát Mọi hoạt động của ông Kỵ Cậu còn đinh ninh Ngày mai ông ấy mới ra tay Nhưng mà không ngờ hôm nay ông ấy đã làm như thế Khi biết mị đang gặp nguy hiểm, cầu vũ chất bỏ hết tất cả mọi thứ, cuốn cuồng chạy về đây. Như khi chứng kiến cô ấy bị thương khắp toàn thân, tay chân, mặt mũi, lởm chởm dết ràng của rắn, thì không kìm được mà đấm ông kỵ tới mức dằn ra một đoạn xa, gãy luôn hai cái răng cửa. Nếu như không có bọn gia đình hòa vào ngăn, thì chắc ông ấy cũng đã tiêu mạng. Cầu vũ cứ như điền cuồng, gọi tên bị, bắt cô mở mắt ra. Nhưng không có bất cứ phản ứng nào Cậu bé cô vào phòng mình Cứ thế dùng miệng Hút từng chỗ chết cắn nhổ ra Cả người Mỹ bây giờ Dần tím tái Môi cô đen lại Dường như chất độc đã lan ra khắp cơ thể Cậu Vũ cũng nhận ra điều đó Nhưng cậu không cam tâm thua cuộc Cậu bất lực Vừa hút chất độc vừa khóc Xin cô hãy mở mắt ra Xin lỗi vì tôi đã tới muộn Tôi hứa sẽ bảo vệ cô Nhưng lại không thể Tôi là đồ vô dụng. Mị vẫn nằm đó, hơi thở của cô thoài thớp giống như ngọn đèn dầu, lay lắc trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Chỉ có mình cậu vũ tự khóc, tự trách bản thân. Cậu không ngừng tác mạnh vào mặt. Cậu biết lần này mình đã gây ra sự việc vô cùng nghiêm trọng. Chưa khi nào cậu lo sợ mất đi mị như lúc này. Cô ấy tuy mới xuất hiện trong cuộc đời của Vũ Nhưng đã khiến cho cậu mất ăn mất ngủ Cả ngày lẫn đêm Cũng đều thổn thức Vì thương nhớ bóng hình ấy Cậu đã từng hơn một lần muốn nói rằng Tôi muốn lấy cô Tôi muốn cô trở thành vợ của mình Nhưng mà cậu đều không có đủ dũng khí Và rồi bây giờ Cậu đã sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ Cậu quyết tâm đứng ra cùng với Mỹ Đối đầu với tất cả mọi người Cậu chấp nhận mọi lời sĩ giả Những hình phạt khắc nghiệt nhất, đổi lấy, để được ở bên cô. Vậy mà cô ấy lại rời xa cậu, lần này có thể là rời xa mãi mãi, không một lời từ biệt. Hóa ra, sự trừng phạt lớn nhất chính là âm dương cách biệt. Không còn cơ hội để nghe họ mắng, họ giải bày, cũng chẳng thể đứng từ xa, nhìn hình dáng của họ. Vũ cứ dục xuống sát bền bị, cậu không hừng gọi tên cô, với một hy vọng rất mong manh. Đừng rời xa tôi, trên đời này chẳng có gì quý giá với tôi bằng cô hết. Cô dậy đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Tôi cũng lấy mình cô thôi, tôi không lập thêm lẽ. Vũ dốc hết ruột gan, cô cũng không biết vì sao lại nói nhiều chuyện như thế, trong thầm tâm cậu vẫn đang sợ hãi vô cùng. Vũ bất lực không biết làm sao mới giúp được Mị. Thằng Linh cả ngày chạy ngược chạy xuôi, đi tìm những thầy lang chuyên về chữa rắn cắn. Nhưng khi tới đây, ai cũng lắc đầu bó tay chịu thua. Họ cùng có chung một suy nghĩ, chất độc đã chạy vào lục phủ ngũ tạng. Cô ấy không thể qua khỏi. Vũ cứ như điên cuồng không chịu chấp nhận sự thật ấy. Cậu quát âm ý, rằng đám người kia đang nói láo. Họ thực chất chỉ là thầy rỡm, không biết chữa bệnh. Cậu đinh ninh, mị sẽ không sao. Cô ấy nhất định sẽ bình an, khỏe mạnh. Nguyên một ngày... Vũ cứ ở trong đó chăm sóc cho mị. Cậu lau mặt mũi, tay chân, rồi lại thủ thỉ kể chuyện cho cô ấy nghe. Lần này, Vũ dốc hết ruột gan, trải lòng về suy nghĩ của mình dành cho mị. Hóa ra, lần mà mị hỏi cậu có muốn lấy cô làm vợ hay không, lúc đầu Vũ khá bất ngờ. Nhưng mà cô chẳng biết rằng cậu ấy đã khiến cho Vũ như phát điên. Suốt đêm, cậu cười một mình không ngớt, rồi tự tác vào mặt cho tỉnh táo. Chưa khi nào Vũ sợ hãi tới như thế Cậu sợ mất cô Sợ cô nguy hiểm Vũ nắm chặt tay mị, Nhất quyết không rời xa cô nửa bước Gần tối Ông hội đồng mặt đầy sát khí bước vào, Theo sau là hai bà vợ Chuyện cậu Vũ giám đắc tội do ông Kỵ Đã khiến cho ông hội đồng Nổi cơn thịnh nộ Bởi vì ông biết Ông Kỵ là người trời phái xuống Động tới ông ấy Thì cả phủ này đường hồng yên ổn sóng to gió lớn sẽ truyền biên, thậm chí mạng sống cũng khó có thể bảo toàn. Đặc biệt, cộng thêm chuyện Vũ khai ra mặt thể hiện tình cảm với Mỹ, hai người còn ở chung phòng cả ngày, khiến cho ông bốc hỏa. Ông hội đồng chửi ầm Mỹ, nhưng khi thấy con trai đang nằm gục bên cánh tay của Mỹ, nước mắt không ngừng chảy ra, thì ông có chút lưỡng lự. Ông biết Vũ không giống như Hưng. Chỉ khi nào tận cùng của nỗi đau và những uất ức không thể giải quyết được thì cậu ấy mới rời nước mắt. Và khi bị dồn về phía chân thường thì bất ngờ chuyện gì dù là tàn ác ra sau cậu ấy cũng sẽ không từ bỏ. Vũ chẳng bao giờ vô cớ đánh người như vậy mà lần này xích chút nữa đòi lấy mạng của ông kỵ cũng đủ hiểu cậu ấy đang tức giận tới cỡ nào. xưa này ông hội đồng luôn muốn lấy lòng con trai thứ hai bởi cả sáng nghiệp của ông thành hay bại cũng đều nhờ sự quản lý của cậu Vũ cậu Hưng thì ngoài ăn tiêu phá phách lăng nhăng gái gú lại còn những chuyện khác đều bất tài vô dụng ông không thể để sản nghiệp của mình bị thiêu rụi đó là lý do mà từ xưa tới nay ông luôn công khai ủng hộ mọi việc làm của con trai thứ bởi vì ông thấy Vũ đúng là một nhân tài xuất chúng hồi mới sinh cậu ra người giỏi bói toán đều phán chung rằng Phủ này thành hay bại đều là do cậu Vũ. Sau này ông bà cũng nhờ ở cậu nghe những lời ấy. Ông hội đồng bán tính bán nghi nhưng mà cũng vui như mở cờ trong bụng Ông tính sẽ nghiện ngẫm từ từ. Ông cũng không tiếc của cải để thuê thầy về dạy. Càng lớn, Vũ càng thể hiện khả năng vượt trội so với anh trai. Không chỉ dàn giỏ song toàn, cậu còn được ông trời ưu ái cho khoảng kinh dịch bẩm sinh. Cậu có thể nhìn thấy những linh hồn Biết được những chuyện sẽ xảy ra Với người khác Tài năng là thế Nhưng cụ không bao giờ keo căng Tự phụ mà luôn sống khép kính Ít khi thể hiện ra bên ngoài Ông hội đồng thì luôn tìm cách Để nói chuyện với con trai Ông cũng hy vọng Vũ về lại phủ theo nghiệp quan trường Nhưng cậu ấy lại kiên quyết buồn bán Bà cả nãy giờ cứ thở dài thường thược Bà đau lòng khi thấy Cả hai người con trai cùng dính sát vào tình cảm với Mỹ. Bà cũng chẳng biết mở lời thế nào. Nhìn vào sự khổ sở của Vũ, bà biết con trai đã yêu sâu đậm. Tính mạng của Mỹ giống như chiếc lá dạng còn sót trên cạnh. Chỉ chờ trực một cơn gió nhỏ lướt qua cũng đủ khiến cho nó rụng xuống. Điều bà đau lòng chính là sau chuyện này, hai người con trai của bà vốn đã thành kiến với nhau, sẽ đầm ra hận thù chồng chất. Hơn ai hết, là một người mẹ, bà không muốn những chuyện đó xảy ra. Ông hội đồng cũng đứng đó một lúc lâu, rồi giả ho dài tiếng. Thôi, con đừng suy nghĩ nữa làm gì, chuyện cũng đã xảy ra. Ông kỵ báo với thầy rằng long mạch phụ tà quá mạnh, âm khí bao trùm hết cả. Con Mỹ nó luyện kinh dịch với bùa ngải, nên mới mất mạng. Nếu từ đầu nó thừa nhận mấy cái đó, thì ông ấy đã dùng cách khác. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu để quan phủ tra ra chuyện này thì nó còn chết đau đớn hơn gấp ngàn lần như thế. Thầy bu nó cũng chịu chung số phận, con đừng có trách bản thân làm gì. Mai thầy nói con liền ra chợ, mua cho nó vài bộ quần áo rồi chôn cất cùng, coi như chúng ta sống hết sức tình nghĩa với nó. Ông ra ngoài ngay, chẳng phải chính ông muốn cô ấy chết còn gì? Ông mù quán nghe theo lão già chó má ấy. Khôn hồn, thì cho người cứu sống cô ấy. Bằng không, lão khốn kìa, tôi cũng cho đi chầu diêm dương. Giọng cậu vũ sắc như dao gắm, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Ông hội đồng bị con trai đốt chát thẳng mặt, thì nhất thời cứng đờ như tượng. Cậu vũ chưa từng xưng hô như thế bao giờ. Lần này chắc hẳn cậu ấy hận ông lắm, để mới hành xử như thế. Bà hai vui sướng nhưng cũng giả như đau buồn thương xót. Bà cứ suột sùi. coi như con bé hồng nhan bạc phận đi. Số nó chỉ sống được tới đó thôi. Ông trời đã định thì tránh sao được. Người sống vẫn phải tiếp tục để sống. Đau buồn cũng một ngày rồi thôi. Dù sao, nó cũng là con cái trong phủ. Ngày mai, bu sẽ sai người chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ. Đốt cả đồ cho nó. Để dưới đó, nó không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì cúi ngây. Cậu Vũ chỉ tay vào mặt bà Hai, như muốn lao tới bóp chết bà ấy tại chỗ, bảy sợ hãi nên nếp sau lưng ông hội đồng, lắc mạnh giạc áo rồi khuyên ông mau rời khỏi chỗ này, vì sợ cậu Vũ sẽ làm liều. Bà cả cũng không muốn quấy rầy con trai nên dìu chồng đi luôn. Vũ cứ đờ đẫn ngồi đó, hết khóc lại cười, cậu không biết phải làm thế nào mới khiến cho mẹ có thể sống trở lại. Ngoài trời Những đám mây đèn sù sì từ đâu kéo đến, gió thổi ầm ầm cuốn vang đi tất cả mọi thứ mà đó đi qua. Mưa chẳng báo trước mà bắt đầu nặng hạt rơi đột đột xuống mái ngói. Nhìn ngoài trời mưa mỗi lúc một to, trái tìm Vũ lại càng lạnh lẽo. Cậu kéo chiếc chăn mỏng lên cho mẹ vì sợ cô bị lạnh. Vũ bắt đầu kể cho mẹ nghe lần đầu tiên mình bị ma giấu ra giữa cánh đồng lúc chập choạng tối. Sau lần ấy, cậu mới biết bản thân có thể nhìn thấy được người âm, nhưng mà không trò chuyện được. Cậu cũng kể về những khả năng của mình được ông trời ưu ái. Hóa ra, Vũ còn vô tình giớ được một hòn đá ngũ sắc. Hòn đá này giống hệt như của Mỹ. Hồi cậu nhặt được hòn đá, bên cạnh, còn có một tờ giấy ghi rõ. Khi nào gặp được chủ nhân của hòn đá này, họ sẽ là của nhau. Mỗi lường duyên đã được ông trời sắp đặt Vũ bỗng lấy ra hòn đá Luôn mang theo bên người Đặt vào tay mị. Kỳ lạ thay hòn đá bỗng phát sáng Dù chỉ lóe lên một chút Rồi tắt liệm Nhưng Vũ đã nhanh mắt phát hiện Cậu giốt nhẹ gò má của mị, Say mê nhìn cô không chớp mắt Rồi lý nhí Đợi tôi Cô nhất định phải đợi tôi trở về Vũ đứng dậy Dội vã rời khỏi đây Trước khi cậu đi Cậu không quên nhìn mị đầy lưu luyến Vũ sợ rằng trong lúc cậu đi vắng Sẽ có người tới đây làm loạn Nên đặc biệt Sai mấy người gia đình, thân cận, bảo vệ Đồng thời cậu cũng nhờ người Đưa ra tối hậu thư cho thầy bu Nếu ai dám động vào mị Thì dù có trở mặt thành kẻ thù Cậu cũng quyết không nhân nhượng Lần này Vũ leo lên đuối Cậu ấy phải kiếm ra Một trăm cây dương Về làm thuốc Cùng với mảnh dách hòn Chôn người chết dậy Bào mỏng Hòa với nước cho bị uống Cậu được linh hồn của mấy người âm chỉ điểm Trong lúc Vũ gieo quẻ Bởi vì chẳng còn cách nào khác Nên cậu cũng đành nghe theo Với hy vọng sẽ cứu được Mỹ Dù sao thì còn nước còn tác Cậu không thể trơ mắt đứng nhìn Sẽ mất đi cô ấy mãi mãi Tuy nhiên Mọi chuyện không dễ dàng như Vũ tưởng tượng Cậu tìm rồng rã cả hai ngày liên tiếp Cũng chỉ được đúng 99 cây Mặc dù Vũ được người hái thuốc Và người dân xung quanh tích cực giúp đỡ Nhưng chẳng ai kiếm được cây thuốc thứ 100 Vũ bấm đồn quẻ thì giật mình khi biết Mình chỉ còn sống được đúng một ngày nữa Nếu như cậu không tìm được bài thuốc kia về kịp Thì cô ấy sẽ hồn lìa khỏi xác. Vũ quyết tâm, không đầu hàng số phận Cậu cứ điên cuồng dạch từng bụi cỏ thậm chí bị gai cào xước hết cả chân tay máu dím đỏ bộ quần áo đang mặc nhưng vũ vẫn chẳng hề nhíu mày lấy một cái đến tối mọi người cũng đành trở về họ đã vô cùng mệt mỏi dù ai cũng hy vọng rằng vũ sẽ tìm được thứ cậu ấy muốn một số người tốt bụng còn rủ vũ qua nhà mình dùng bữa và ngủ tạm để sáng mai hãy tìm sớm nhưng cậu cường quyết từ chối họ có chút tò mò về nguyên nhân khi biết vũ cần gây đó để cứu người con gái của mình thậm chí nghe tình tính mạng của cô ấy đang vô cùng nguy hiểm thì ai cũng thương cảm có những người đã không kìm được rơi nước mắt không ai bảo ai họ phân chia nhau về cầm cơm mang lên đây ăn cho xong bữa rồi đốt đốt đi tìm kiếm nguyên cả một đêm cánh rừng sáng rực lên tiếng bước chân đối tiếp nhau không ngừng những người dân ở chân núi đối... Khi nghe được câu chuyện tình cảm Cảm động của Vũ Thì cũng uồn uồn bảo nhau Kéo lên đầy giúp sức Ai cũng hy vọng Ông trời sẽ rủ lòng thương Cứu được cô gái ấy Đến tờ mờ sáng hôm sau Dường như ai cũng đã mệt lả Đồi chân mỏi rũ đi Bởi vì di duy chuyển không ngừng Nhưng kết quả Vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh Họ ái ngại nhìn sang Vũ Nét mặt cậu ấy buồn rười rượi Tuy Vũ không nói nhưng đôi mắt lại ẩn ẩt như sắp khóc tới nơi. Trong lúc họ đang tuyệt vọng nhất, thì vô tình gặp được một bà lão ăn mặc sách rưới, trên lưng có đều một cái gùi đựng toàn lá ngải. Bà ấy đứng lại gần chỗ vũ, ngồi xuống gốc cây, bấm bùm bụp, rồi nói bơn quơ. Một trăm dương thế khó tìm, khi nào tìm được, mạng mình khó sống. Vũ ngờ ngát nhìn bà cụ, dường như cậu hiểu ra được ý tứ. Cậu ấy nói, nên dồi dàng gian sinh. Cụ có cách nào chỉ điểm giúp tôi với? Chỉ cần cô ấy sống được, thì bạn này của tôi, tôi tiếc gì chứ? Bà cụ nghe vậy thì chỉ cười nhạt, lắc đầu rồi ngâm thơ tiếp. Nửa sự thật không còn là sự thật. Và tình yêu không một nửa bao giờ. Bà nói xong thì đủ đỉnh đi tiếp, mặc kệ những ánh mắt hoài nghi và lời xì xầm bàn tán về mình. Chẳng một ai biết bãi là ai. Từ đâu tới, họ cứ dò hỏi nhau về thân thế của bà lão, nhưng chỉ được một cái lắc đầu đầy bất lực. Vũ vẫn không từ bỏ, cậu tiếp tục lật tung từng bùi cỏ để cho ra cây dương thứ 100. Sang gần tối, khi vũ choán gián đền ngã xuống gốc cây thông. Cậu không tin sức khỏe của mình Là giảm suốt như thế Vũ toàn đứng dậy để đi tiếp Thì bất chợt thấy bàn tay Như có một luồng khí lạnh Rẹt qua Vũ quay sang thì sững sốt Phát hiện một cây dương nhỏ xíu Chừng bằng đốt tay Đàn một gần đám nắm rơm Vũ mừng khôn xiết Nhổ dội cây dương Nần đều như báo vật. Cậu hét lớn Thấy rồi tôi đã tìm thấy rồi Những người kia thấy như thế thì thở vào nhẹ nhõm, họ vỗ tay như sắm truyền, ai cũng hạnh phúc, như chính họ, vừa được tặng một món quà quý giá. Vũ theo sự chỉ dẫn của người dân ở đây, cậu nhanh chóng lấy được một mảnh dách hòn. Một người dân tốt bụng còn tình nguyện đánh xe ngựa, chở cậu về cho kịp thời gian. Ngồi trên xe, Vũ cứ nắm chặt hai bàn tay, tới mức đổi từng đường gân xanh. Cậu dưỡng đang nhắm mắt cầu nguyện không ngừng cho mị vũ đã thề với trời chỉ cần cô ấy sống được cậu chấp nhận đạp bỏ mọi luân thường đạo lý để cưới mị về làm vợ cậu biết mình không thể sống thiếu cô ấy cuộc đời của cậu đã quá tẻ nhạt cô ấy giống như một mảnh ghép cuối cùng còn thiếu mị xuất hiện làm cho cậu biết thế nào là rung động của một người bình thường cậu nhìn đời bằng ánh mắt tươi đẹp biết bao cậu biết yêu Biết nhớ, biết giận hờn, du dơ Và cả những phút giây Mong chờ, lưu luyến Về tới phủ Vũ chạy như bay tới phòng tìm mị Cô ấy vẫn nằm đó Hơi thở lúc này rất yếu Vũ tự tay làm bài thuốc Cầu tỉ mỹ múc từng thìa đút cho mị Nhưng mà thứ thuốc Bị trào ra ngoài Vũ nuối tiếc Nhìn chỗ thuốc bị phí phạm đó Nên chẳng cần nghỉ ngợi Mà dùng chính miệng của mình để dẫn thuốc Lần này thì có vẻ mị đã hợp tác hơn Thuốc không còn bị lãng phí nữa Vũ cứ làm như vậy Cho hết bát thuốc Cậu còn tự tay lau khắp người cho mị Rồi thay đồ cho cô Chưa khi nào Vũ thấy thời gian trôi chậm đến thế Cậu đang mong chờ kết quả Cả đêm cậu cứ nắm lấy tay mị Nhất quyết không buồn Cậu sợ khi cô ấy tỉnh dậy Sẽ không thấy mình nữa Có lẽ vì quá mệt Nên vừa sang canh Vũ đã gục xuống đất ngủ mất. Chừng một canh giờ sau, ngón tay áp út của Mỹ bỗng cử động. Cô thấy nhói đau ở trong tim, rồi bất chợt mở mắt. Đập đến cảnh tượng Vũ đang ngủ gục bên cạnh mình, cô không biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Mỹ cứ khóc. Cô thương Vũ, thương cho cả bản thân của mình. Cô dùng mình nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cô biết nếu như không có Vũ cứu mình, thì chẳng thể nằm ở đây được nữa. Cô nợ Vũ, cả cuộc đời này cũng chẳng biết làm sao để trả được món nợ ân tình ấy. Có lẽ vì mị khóc tới ruồng rẫy đây đã khiến cho Vũ tròn tỉnh. Cậu nhìn mị rồi ôm chặt lấy cô, chẳng nói thêm được bất cứ câu nào. Họ cứ ôm nhau như thế, hai cơ thể không ngừng ruông lên. Nỗi sợ hãi, sự lo lắng cuối cùng cũng đã qua đi. Cậu Vũ ơi, tôi, tôi, tôi sợ quá. Tôi cứ ngỡ không còn được gặp lại cậu nữa. Tôi nhớ cậu, tôi nhớ thầy Bu. Tôi chỉ có một ước nguyện trước khi chết được gặp thầy Bu lần cuối. Ngốc quá, cô đã an toàn rồi. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi hứa danh dự, chỉ cần cô khỏe lại, tôi sẽ đưa cô về gặp thầy Bu. Tôi cũng xin cưới cô làm vợ mình. Mị ngạc nhiên nhìn Vũ, dường như cô không dám tin đây là sự thật. Mình muốn đẩy cậu ra Để nhìn trực tiếp vào mắt Vũ Đối chất Nhưng cậu ấy cứ siết chặt lấy cô Hình như Vũ sợ cô gái này Sẽ chứng kiến mình đang rơi nước mắt Giọng nói của Vũ cũng nghẹn ngào Cô có đồng ý Làm vợ tôi không? Vị không đáp Có lẽ vì quá xúc động Nên cô chẳng nói thêm được lời nào Bên ngoài mưa đang rơi tầm tả Gió như muốn lật tung cả mái ngói Nhưng mà trong đây Lại bình yên đến lạ Vũ từ từ nằm xuống bên cạnh Cậu kéo mị cối đầu trên tay mình Rồi kể lại những ngày cô bất tỉnh Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào Đồng thời không quên thủ lộ hết cảm xúc Bấy lâu nay Vũ đã giấu kính Mỹ cứ nằm im lắng nghe Vũ tâm sự Lâu lâu Cô lại dụi mặt vào áo cậu Để lau nước mắt Bao nhiêu sự ngượng ngùng E thẹn cũng đã tàn biến hết Giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa của tình yêu thương. mị cũng hạnh phúc vô bờ khi biết được Vũ có tình cảm với mình, hơn nữa lại muốn cưới cô làm vợ. Tuy nhiên cô cũng lo sợ ông bà hội đồng chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Hiểu được suy nghĩ của mị, Vũ không ngừng an ủi. Đằng nào cũng phải đấu tranh, chúng ta vốn dĩ đã không có quyền được lựa chọn. Thực chất, nếu có an phận hay sợ hãi, Thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu Vậy tại sao không thử một lần chứ Trước thái độ kiên định của Vũ Mỹ như được tiếp thêm sức mạnh to lớn Cô đã tự nhủ với bản thân Sẽ không sợ hãi hay lùi bước Cô biết đoạn đường tiếp theo của mình Sẽ không còn cô đơn Cô đã có cậu Vũ đi cùng Sáng hôm sau khi Mỹ tỉnh giấc Cả Vũ khiếp dế nhìn thấy hồn ma Không ai dám tin cô ấy lại sống sót thần kỳ tới như thế Ông Kỵ cùng với bà hai Dẫn tới đỏ cả mắt Nhưng tạm thời họ không dám tỏ thái độ Ông Kỵ sau trận bị cầu vũ dạy dỗ, Ông cũng bớt thói ngôn cuồng Bởi ông biết Phủ này ngay cả ông bà hội đồng Cũng phải nể nàng cầu vũ tới ba bốn phận Nếu như ông đắc tuổi Thì cái mạng già này cũng đừng mong Sẽ giữ được Bà hai nháy mắt ra hiệu cho ông Kỵ Cứ bình tĩnh chờ đợi thời cơ Quả đúng như thế Khi ông hội đồng thấy được cảnh Vũ với Mỹ tay trong tay Thì nổi trận lôi đình. Ông kêu gia đình bắt Mỹ lại đánh đòn Nhưng cậu Vũ đã lên tiếng trước Con sẽ cưới cô ấy Dù thầy bố có đồng ý hay không Thì mọi chuyện cũng phải thay đổi Hôm nay Con sẽ đưa cô ấy ra khỏi phủ Mày Mày Thằng khốn nạn Phản Phản thật rồi Ông hội đồng nói tới đó Thì ngã rầm xuống sân Mặt vẫn đỏ như gấc. Bà cả hoảng sợ đỡ chồng đứng dậy Bà cũng không ngừng khuyên can con trai Nên bình tĩnh Chuyện gì cũng có thể giải quyết Sau khi mọi người đưa ông hội đồng về phòng Mỹ và cầu vũ đứng hiện tại chỗ Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: Chúng ta đợi thầy cậu tính lại Rồi mới tính tiếp Dù sao ông cũng muốn tốt cho cậu Dẫu là ai đi chăng nữa Cũng sẽ làm như thế thôi Tôi không nghĩ ngợi gì đâu Cậu cũng đừng làm khó cho thầy Bu mình Vũ cười Cậu biết cô gái này nhất định Sẽ khiến cho thầy Bu thay đổi suy nghĩ Ngay cả bản thân cậu Cũng nhờ có cô Mà sống yêu đời hơn, tích cực hơn Trong lúc hai người họ đang tâm sự Thì mở sính đột nhiên xuất hiện Mở ấy có chút ái nấy. May quá Cuối cùng trời cũng thương Tôi xin lỗi cô Hôm trước tôi bất lực, tôi không biết phải làm gì để giúp được cô hết. Vũ vẫn còn cực kỳ ác cảm với Sính. Cậu luôn đinh ninh rằng Sính ghen tuông mù quán nên mới đẩy mị cho ông Kỳ. Xích chút nữa hại cô mất mạng, trong khi đó mờ ấy chẳng hề hấn gì. Sính nhìn điều bộ, bốn nuốt sống mình của cậu Vũ thì cứ nhăn nhó chẳng biết giải thích làm sao cho họ hiểu được nỗi lòng của bản thân. Nhưng may mắn, Mỹ đã nhớ hết ra mọi chuyện, cô gật đầu đầy cảm thông. Mợ đừng trách bản thân mình nữa, hôm đó mợ đã cố gắng giải cứu cho tôi, nhưng mà chính mợ đã bị họ lui đi. Tôi nghe thấy tiếng gào thét của mợ, tôi cũng không biết làm sao. Lại Là bị họ đánh ngất nữa. Cô bị thôi miên. Câu nói này của mợ xính khiến cho cả Vũ và Mỹ đồng thời đứng ngây ngốc như tượng. Họ lờ mờ nhận ra chính ông Kỳ đã dùng thuật pháp này để khống chế Mỹ. Mỹ mơ hồ khẽ nói. Thảo nào, tôi không thể nào làm chủ được suy nghĩ. Lúc đầu tôi còn tưởng ăn nhầm đồ ăn bị bỏ thuốc. Nhưng bây giờ nghe mở nói tôi mới hiểu. Chúng ta phải cẩn thận với lão già này. Ông ta vào đây là bắt tay với người trong phủ. Họ không đơn giản chỉ muốn đẩy tôi ra khỏi, mà thực chất nguyên nhân sâu xa, kinh khủng hơn nhiều. Mị nhìn sang vũ đầy kiên định. Chúng ta không được để trúng kế đâu, tôi với cậu nhất định phải ở lại đây. Sính cũng xen vào. Đúng rồi, chúng ta nhất định sẽ lôi được đám khốn nạn đó ra trừng trị thích đáng. Nhiệm vụ bây giờ là dập mặt lão già và hung thủ bắt tay với lão ta. Ngoài bà hai ra, chắc chắn vẫn còn có người khác. Hai người kia gật gù tán dương. Lúc này Sính mới nhận ra chuyện Vũ công khai sẽ cưới Mỹ. Cô cũng không biết nên buồn hay vui. Nhưng mà dù sao, cô gái nào lấy được cậu Vũ cũng coi như là may mắn. Cậu ấy không hề có tính trăng hoa, lo làm việc tử tế, đặc biệt có tấm lòng lương thiện. Tuy bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần, nhưng trong lòng cậu ấy lại vô cùng ấm áp. Sính kéo tay Mỹ lại một góc, rồi thì thầm nói. Nè, cô tính theo cậu Vũ thật hả? Mị bẻn lén gợt đầu Dù sao đi nữa cô cũng muốn một lần đối diện với sự thật Sính khẽ thở dài cô nói Đừng có tiếp xúc với con liền Nó yêu cậu Vũ sâu đậm lắm Con này nó biết nhiều loại độc dược Cẩn thận dẫn hơn Sính vừa dứt lời thì liền lù lù xuất hiện Cô ấy cầm theo một hộp gỗ Vừa đi vừa cười Chị Mỹ tính rồi hả? Mấy ngày chị hôn mê, cậu Vũ không ăn không ngủ được. Hôm nay tôi tặng chị món quà, coi như mừng chị tai qua nạn khỏi. Mỹ hơi cười nhạt, bởi quá bất ngờ trước hành động của Liền. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn giả vờ ngây thơ tốt bụng. từ dưng Mỹ có chút lạnh sống lưng. Cô không biết suốt cuộc suy nghĩ của Liền ra sao. Cô ấy lại tính dở trò dị. Bây giờ trước mặt mọi người, nếu như mị không nhận, thì e rằng sẽ khó xử. Cô cũng không muốn cậu Vũ phải suy nghĩ, nền hơi cúi đầu, đưa tay nhận hộp gỗ. Mặc dù cô biết, món quà của Liền chắc chắn sẽ chẳng tốt lành. Cô ấy năm lần bấy lượt tìm cách hãm hại mị nhưng vẫn chưa thành công. Nhất định cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Ánh mắt của Liền khi nhìn sang cậu Vũ thì có chút xót xa. Cô lý nhí. Chúng ta nói chuyện một lát có được không? Cô nói luôn đi, tôi đang nghe đây. Chuyện này nói ở nơi đông người e là không hợp. Tôi chỉ cần nói một vài câu là xong. Chuyện có liên quan tới ông Kỵ và bí mật bao nhiêu năm nay cậu đang muốn tìm kiếm sự thật. Tôi cũng chỉ vô tình biết được mới từ tối hôm qua. Nếu như cậu không quan tâm thì cứ coi như tôi chưa nói gì mị chắc mẫm là chuyện quan trọng. Cô cũng muốn nhanh chóng tìm được điểm yếu của ông Kỵ. mị dội dàng thúc giục. Cậu cứ đi nói chuyện với cô liền đi. Tôi ra ngoài kia có chuyện hỏi mở sính một chút. Lúc đầu cậu Vũ có chút lưỡng lự. Nhưng vì mị cứ cường quyết dục cậu Vũ nên cậu cũng đành tặc lưỡi đồng ý. Cậu định bụng chỉ cần nói dăm ba câu sẽ xong chuyện. Sau những chuyện xảy ra, cậu cũng biết Không nên tạo điều kiện cho liền để tránh cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung rồi ôm mộng tưởng. Sở dĩ Vũ không bao giờ to tiếng hay thể hiện thái độ ra mặt với liền bởi vì cô ấy chính là ân nhân của cậu. Liền đã từng cứu Vũ khỏi đám cháy, khiến cô ấy bị bỏng khá nặng. Hiện giờ trong người liền vẫn còn nham nhở những dết sẹo do dì chứng lần đó để lại. Vũ đã từng rất nhiều lần cố ý để cho liền biết mình không hề có tình cảm nam nữa nhưng mà liền vẫn cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật. Cô luôn kiên trì bám theo cậu ấy, dùng đủ mọi thứ, với hy vọng một ngày cậu Vũ sẽ chấp nhận mình. Đối với cô, cậu ấy giống như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét. Liền đảo bước nhanh theo sầu cậu Vũ. Họ đi ra bãi đất trống thì dừng lại. Cậu Vũ lên tiếng nói trước. Cô nói đi. Liền im lặng, cô hít thở một hơi thật sâu, rồi nói khẽ: chuyện cậu sẽ cưới Mỹ là tin đồn vô căn cứ thôi phải không? Dù biết sự thật này sẽ khiến cho cô ấy đau lòng, nhưng thà rằng một lần đau thôi. cậu bình thản đáp: tôi đã quyết định rồi, dù sao đi nữa cũng không thay đổi quyết định. Kể cả cô ấy là vợ quan trai cậu. Cậu có khi nào đặt mình vào vị trí của thầy Bu, của cậu Hưng chưa? Cậu thỏa mãn chút say nắng nhất thời, nhưng khiến bao nhiêu người đau khổ. Nghe tôi đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng cưỡng cầu, hãy thỏa thuận theo tự nhiên. Tôi cam tâm cùng với cậu đi nơi khác làm lại từ đầu. Tôi sẽ cùng cậu dạch mặt những kẻ quyết định làm hại phủ này, rồi chúng ta sẽ rời đi. Tôi mệt rồi. Nếu như cô muốn gặp riêng tôi, chỉ để nói những chuyện như vậy thì tôi đi trước đây liền dù tức tới mức sôi tiếc nhưng mà vẫn phải cố gắng bình tĩnh cô biết hiện nay cậu Vũ đang bị điên đảo thần trí yêu tới mức không phân biệt được đúng sai cô cũng biết mị là cao thủ trong việc sử dụng bùa ngải nên cô ấy hoàn toàn điều khiển được tâm lý của cậu Vũ mọi chuyện cô ấy nói thì cậu Vũ đều nhất nhất nghe theo Thậm chí cậu Vũ còn chẳng màng tới mạng sống của bản thân để cứu được mị. Liền càng nghĩ càng thấy đau lòng. Từ xưa tới nay, cô luôn muốn làm mọi việc cho cậu ấy, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Chỉ cần cậu Vũ muốn thì nhất định cô sẽ làm bằng được để đổi lấy nụ cười của cậu. Có lẽ chính vì câu nói bồng đùa của cậu Vũ đã khiến cho Liền khắc cốt ghi tâm tới tận bây giờ. Lúc cậu ấy chìm đắm trong biển lửa, suýt không giữ được mạng. Vũ hôn mây mà lẩm bẩm Cô rất giống bu tôi Sau này tôi cũng muốn lấy một người Có tính cách giống bu tôi để làm vợ Hồi ấy cậu Vũ lúc nào cũng nhất nhất Nghe theo bu mình Cậu đã từng tôn sùng bà ấy giống như thần thánh Tất cả mọi thứ bà ấy nói Đều giống như kiềm chỉ nam Để cậu làm theo Mối quan hệ của hai mẹ con đã từng tốt đẹp như thế Nhưng sau cái chết của giàu thì mọi thứ đã thay đổi một cách ngoạn mục. Trong thâm tâm của Vũ, mẹ cậu chính là nguyên nhân khiến cho giàu mất mạng. Cậu luôn đấu tranh tâm lý để điều tra rõ ràng chuyện này hay là dừng lại. Ngay cả con gái của một người hầu ở đây cũng bị ba cả hại chết. Cô ấy là bạn từ nhỏ của Vũ. Hiểu lầm cứ chồng chất nên khoảng cách giữa Bù còn họ ngày một xa. Vũ đã từng tự từ hỏi rất nhiều lần vì sao Bù cậu lại thay đổi tới mức như thế, bà thậm chí giết hết những người khiến cho bà trướng tai gai mắt, hoặc là biết được những bí mật liên quan tới bà cả. Bảy thì không bao giờ giải thích những chuyện mình làm, thậm chí bị người ta hiểu lầm, thì bà cũng mặc kệ. Bù còn họ, bởi vì cái tôi quá lớn, không ai nhún nhường trước, nên mới thành ra tồi tệ như bây giờ. Liên cứ vừa khóc, vừa kể lễ những kỷ niệm của cả hai với hy vọng mong manh sẽ níu kéo được Vũ quay đầu như cậu ấy chỉ im lặng, mặt không hề biến sắc cậu ấy chỉ nói dõng dàng một câu duy nhất Cô ấy là vợ của tôi mọi tuổi trạng tôi sẽ chịu hết Vũ nói xong thì lạnh lùng bỏ đi ngay khi Liên vẫn còn đứng đó cô chết lặng nhìn theo bóng dáng của Vũ ngày càng xa mình hơn Giống dĩ cô còn định nói về bí mật liên quan tới ông kỵ Cô cũng biết ông ấy bắt tay với bà hai Để thao túng cả phủ Nhiệm vụ tiếp theo của họ là hại chết ông hội đồng Chỉ cần ông ấy chết Trong phủ sẽ nháo nhào như rắn mất đậu Họ cũng điên cuồng tranh nhau tài sản Khi ấy bà hai sẽ hất cẳng từng người một Nghiễm nhiên chiếm trọn gia tài Tuy nhiên nãy giờ thấy thái độ của vũ dưỡng dưng Thậm chí chẳng thèm liếc nhìn mình một cái, nên liền mới không nói ra. Trong đầu cô đột nhiên lại nảy ra một ý định khác. Cô muốn bắt tay hợp tác với đám người ông kỵ. Cô tin rằng chỉ khi nào cậu Vũ mất đi tất cả, thì cậu ấy mới nhận ra ai là người quan trọng nhất. Chỉ có cô mới cứu được cậu ấy thoát khỏi khó khăn, nghèo khó. Khu mặt của liền bỗng đỏ bừng lên, ánh mắt lóe sáng, đầy thù hận. Trong buồn. Ông Kỵ đang ngồi bắt mạch, còn ông hội đồng thì vẫn nằm bất động trên giường. Ông ho khụ khụ, miệng không ngừng chửi rủa. Tôi từ, lần này tôi sẽ tư mặt cái thằng trời đánh đó. Nó coi thường phép tắt, nó không coi thầy bu nó, anh trai nó ra gì hết. Trên đời này, làm gì có chuyện, em trai đi lấy chị dâu bao giờ chứ. Nữ nhân trên đời này, có chết hết đi chăng nữa, cũng không đến lượt con đàn bà đó. Hồi đó tôi ngu ngốc, nền cổng rắn cắn gà nhà. Từ ngày con yêu tinh đó tới đây, chẳng ngày nào trong phủ được yên bình. Hết chuyện này tới chuyện khác. Thậm chí hoạn nạn kiểu gì, cô ta cũng dễ dàng vượt qua, không hề hấn. Tôi hay mơ ác mộng. Được báo có một người phụ nữ âm mưu giết hại mình. Nếu không giết cô ta trước, thì không những tôi mất mạng, mà cả dinh cơ phủ này cũng tan thành mây khói. Ông Kỵ gật gù như búa bổ, ông không quên thèm mắm thêm muối để kích động lòng thù hận của ông hội đồng. Khi sự thù hận được đẩy lên đỉnh điểm, ông Kỵ chốt hạ bằng đòn cuối. Ép cậu Vũ lấy vợ, báo quan, con Mỹ biết bói toán. Chỉ cần tách được hai người họ ra khỏi nhau thì tôi sẽ làm phép để cậu Vũ quên được. Chứ còn Mỹ, nó có thuật khiến cho người khác rằm rắp nghe theo, cậu Vũ sẽ trúng bùa yêu cứ ở gần nó thì thần trí đảo điên, nó xa tí là không chịu được, lúc nào cũng nghĩ tới nó. bùa đây không trị sớm hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. tôi chỉ có thể giúp được cậu ấy khi tống cổ còn kia vào ngục thôi. ông ấy phân tích rất kỹ, làm trong hội đồng cũng phải tình sái cổ. nỗi uất hận trong lòng ông đang bốc cháy nguồn ngụt, bây giờ hễ có ai nói giết mị thì ông cũng sẽ gật đầu ngay. Ông đã từng đề ra ý tưởng đó cho ông Kỵ nghe Nhưng mà bị người kia gạt phắt Ông Kỵ lấy lý do nếu như giết mị Thì cả đời này cậu Vũ sẽ hận ông hội đồng Không có cách nào hóa giải Chỉ bằng cứ giao phó cho quàng phủ Với tội danh trên thì mị đừng hồng thoát khỏi tội chết Khi ấy một mũi tên trúng hai mục đích Không cần ra tay cũng triệt hạ được đối thủ Tất nhiên khi được dạch kế hoạch chu toàn như thế thì ông hội đồng đã ưng thuận ngay tức khắc. Bà hai cũng nhân cơ hội ngàn năm có một dựng lên một câu chuyện hết sức rùng rợn khi kể về Mỹ càng làm trong hội đồng vừa giận vừa út hận hơn. Ông Kỵ sau khi nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có ai thì mới dám nói khẽ. Bà hôm nữa, Hoàng Khâm Sai sẽ về đây để thị sát cuộc sống của dân chúng. Ông ấy cực kỳ ghét mùa ngãi hay những trò liên quan tới mê tính dị đoan. Chỉ cần trong lúc ông ấy xuất hiện, chúng ta khiến cho con mị hiện nguyên hình. Thứ nhất, cậu vũ sẽ không thể trách được. Thứ hai, cậu ấy muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. Con này nó dùng máu của bản thân để luyện ngải. Ở phủ này lại có rất nhiều linh hồn bị nó sai khiến, nên giết nó cực kỳ khó. Chính vì thế tôi mới tìm cách đưa nó đi chỗ khác. Khi không được các linh hồn hợp lực giúp sức Thì nó sẽ không phản kháng lại được đâu Ông vừa nói Vừa lấy cái túi thơm đi cho bà hai Rồi dặn dò bà một số chuyện Nãy giờ không ai nhìn thấy Bà cả đầu hết Họ vẫn nghĩ có lẽ bà ấy sốc quá Nên mới trốn một góc nào đó Để ổn định tinh thần Ông kỵ cùng bàn với ông hội đồng Sẽ đưa cô gái mà ông ấy nhìn trúng về đây Làm vợ cầu vũ Ngay sau khi Mỹ bị bắt đi Tất nhiên, những chuyện ấy ông hội đồng đều đồng ý vô điều kiện. Ông Kỵ huên hoang Nhưng mà khi ra khỏi đây, lại cúm rúm như gà mắt tóc vì sợ bị cầu vũ tính sổ. Mặc dù cầm tức cầu vũ tới tầng xương tủy, nhưng ông đành phải tránh né để bảo toàn mạng sống. Tối hôm nay, ông Kỵ đang thâm thả nhầm gì cốc nước trà thì có tiếng gõ cửa. Ông có chút ngạc nhiên, không biết giờ này còn có ai tìm mình, nhưng vẫn ra coi thử. Khi nhìn thấy Liền, ông sửng sốt, nhất thời không nói nên câu, còn Liền thì bước nhanh vào bên trong. Như hiểu ý, ông vội vã đóng sập cửa, rồi thắc mắc. Cô tới kiếm tôi có chuyện gì? Liền cũng chẳng lòng dòng mà đi vào trực tiếp vấn đề. Tôi muốn giúp ông đạt được những điều ông mong muốn. Đổi lại, tôi muốn mạng của con bị Còn đó ám khí mạnh lắm, nên người thường không động vào nó được đâu. Lần nào gặp nguy hiểm, nó cũng đều thoát chết một cách thường kỳ. Nếu như ông không gì có tận gốc, thì rất dễ gây ra đại họa về sau. Ông kỵ nghe thấy mùi ganh tị, nên lập tức chấp lấy thời cơ Để chia rẽ, ông không ngừng khiêu khích. Tôi thấy cô ta có tài đó chứ. Chẳng qua sinh không trúng thời, cho nên bị coi là tội đồ thôi, chứ không chắc là được tôm làm thánh nữa. Cô với người đó hận thù vì nhau hay sao, mà suốt ngày muốn ép cô ta vào con đường chết thế. Liền lúc này mới nhận ra mình quá nóng dội nên làm mọi việc, sôi hỏng bỏng không, cô tặc lưỡi. Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chẳng phải ông cũng muốn nhanh chóng chiếm được cả phủ này hay sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chúng ta bắt buộc phải hợp tác thôi. Cô nghĩ cô là ai mà ra điều kiện với tôi? Liền cứng hồng. Cô định nói tiếp nhưng cố gắng nuốt ngược những điều đó vào trong. Cô tự nhủ bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Nếu như không ai nghe theo thì tự cô sẽ tìm cách hạ bệ. Mọi thứ bây giờ khiến cô quá mệt mỏi, bức bối, đầu óc chỉ muốn đổ tung. Liền đứng dậy, rồi rời khỏi đây. Cô vừa bước tới cửa thì ông Kỵ đã lên tiếng. Nhớ, từ hôm nay, trước khi đi ngủ, phải đặt chính tép tỏi trong gối. Xung quanh cô, khí đèn ngút trời, cô không cẩn thận cũng hóa điên đó. Khắp người cô, có phải đang mọc muộn nhọt phải không? Liền sợn gai ốc khi nghe những lời ông kỵ đang nói Cô quay ngoắt lại, lắp bắp sau sao ông biết? Tôi không biết Thì ai dám gọi tôi là thầy chứ Ai dám mời về nữa Liền gật đầu Cô cũng không tỏ thấy đồ sợ hãi Bởi vì sợ ông ấy sẽ nắm thấp Liền hiên ngang bước ra khỏi đây Vừa đi được ba bước Thì gặp bà hai cũng đang lén lút Bưng theo một tô canh vào phòng ông kỵ phải nhìn thấy liền đầy kinh ngạc nhưng chỉ khẽ nhíu mày đêm hôm khuya khắt mày không ngủ tới đây làm gì thế dạo con tìm ông kiện nhờ bốc thuốc dạo này con hay đau đầu quá đêm ngủ không được cứ mơ có người muốn giết mình bà hai lắc mạnh cánh tay liền rồi hỏi sao con không kể cho ta nghe chuyện đó thế bây giờ sao rồi Còn mơ thấy mấy cái đó nữa không? Con phải nhớ tuyệt đối không được tiết lộ với ai. Mấy cái hộp trộn dưới chân giường của con cũng không được tò mò mở ra. Nếu như còn mở ra thì hậu quả sẽ kinh khủng lắm đó. Con không thể tự chống cự chúng được đâu. Khi nào có lệnh của ta thì con mới được làm theo. Bà ấy nhắc tới chuyện này khiến cho liền nhớ lại bốn cái hũ trồn ở bốn góc giường. Cô chưa từng mở ra nhưng hôm nay lại thấy có chút tò mò. Cô không tin trên đời này lại có thứ ma mị tới thế. Liền chắc mẩm những thứ đó rất quan trọng với bà hai. Cô ở mưu cho qua chuyện, rồi xin phép về nghỉ ngơi. Bà hai cũng không làm khó, mà dặn Liền nhất định không được làm trái ý của bà ấy. ấy vậy mà những lời đe dọa đó càng khiến cho Liền muốn khám phá. Vừa về tới nơi, cô đã chốt chặt cửa, một mình xoay sở để đào những cái hũ kia lên. Hì hục cả một buổi trời cũng đã đào được bốn hũ. cô háo hức mở hũ đầu tiên ra coi thử, nhưng vừa mới mở ra, cô ta đã rung rời tay chân mà lắp bắp. cái, cái ngón tay. trời ơi, ngón tay của ai đây? liền nuốt khang ngầm nước bọt. cô không tài nào bình tĩnh nổi khi thấy một ngón tay cái trong đó, liền cứng đờ như khúc gỗ. rất lâu sau. Cô mới lấy được tinh thần Liền chắc mẩm đầy chính xác Là của người nào đó bị giết hại Rồi bị phân thành từng mảnh Rất có thể những bộ phận này Đã bị yếm bùa Cô dội giả kiểm tra hũ còn lại Thì trong đó còn kinh dị hơn nữa Nguyên một cái đầu lâu Cùng với bộ tóc dài đen ngóng Kỳ lạ thay Bộ tóc ấy vẫn y nguyên Không hề có dấu hiệu bị phân hủy Liền ngửi thấy cả mùi hôi thối Rất khó chịu Cô bịch chặt mũi để kiểm tra hũ thứ ba. Lần này là xác của một con rắn đã chết khô. Liền càng nghĩ, càng không thể hiểu dụng ý của bà hai là gì. Tuy nhiên, cô vẫn lấy hết sức càng đảm để mở hũ cuối cùng. Trên đây, cô hoàn toàn chết lặng khi thấy hình nhân, mang tên của mình được quấn bằng sợi dây màu đỏ khắp người. Liền cười như ma làm, cô tức tối hất tung cả bàn nước uống nguyên bộ chén đổ dở tan tành khuôn mặt cô lập tức cò cứng tràn đầy sát khí quần khốn đạn hóa ra ngay cả mình cũng bị chúng nó yểm bùa thảo nào bao lâu nay bà phù thủy đó nhất quyết không cho mình động đến những thứ này mình thì luôn tôn sùng nghe theo bà ta mọi việc mình đúng là con ngu bị người ta yếm bùa ngay trong buồn cũng không nhận ra đã vậy còn chút toàn sức lực để trông nom cho bà ấy nữa cô cười ra nước mắt có lẽ cảm giác bị người thân yêu tin tưởng nhất hãm hại nó đau đớn hơn ngàn lần những vết thương trên thể xác đi ngồi bệt xuống đất những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chả cô cũng không hiểu bản thân đã đắc tội gì với bà hay Mà bà ấy lại có thể nghĩ ra thủ đoạn đê hàng như thế để đối phó với mình. Liền khóc lóc chán chề thì tự lau nước mắt, cô cũng bắt đầu tính kế để thoát được chuyện này. Sau khi tính toán ngược xuôi, liền cho hết tất cả những thứ kia vào trong tay nải, cô cũng nhét đứt vào trong bốn cái lọ chôn lại vị trí cũ. Cô tính nhẩm trong nải kia, ngày mai đi chợ sớm sẽ dứt xuống sông. Có như vậy thì mọi thứ mới được an toàn. Liên cũng bắt đầu tính kế phản đòn. Cô biết rằng nếu bà hai đã có âm mưu hãm hại, thì sớm muộn bà ấy cũng tìm mọi cách để giết hại. Chẳng qua cô nghĩ mãi cũng không ra lý do. Tại sao bà ấy lại làm vậy với chính cháu ruột của mình? Uổng cộng cô đã từng coi bà ấy như sinh mạng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đợi tới tối khi không có ai để ý, Cô bắt đầu giác theo chiếc bao Lẽn phía cửa sau Rồi cứ men theo khu giường Mà đi thẳng ra cái ao Bây giờ ngày nào cũng mưa nên nước ao dần to lắm Đường thì trơn trực Liên một tay cầm theo ngọn đèn Mắt đàn nháo nhát tìm chỗ Để quản chiếc bào xuống Khi xác định được vị trí liền đặt chiếc đèn xuống bên cạnh Dùng hết sức quật thật mạnh xuống giữa ao Bỗng dường Tiếng rú giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cho liền giật bắn, cảm giác như có một lực mạnh kéo tuột chân cô xuống ao. Liền ú ớ kẹo không thành tiếng, cô cứ thế dùng giấy ngập lặng. Cô nghe có tiếng hò hét bên tai không ngừng, cảm giác vẫn đang bị mấy cánh tay đè lên đầu, khiến cho liền phải dìu mình xuống nước. Cô cứ thế uống phải từng ngùm, cố gắng hết sức để trội lên khỏi mặt ao. Trong lúc tưởng chừng sắp chết tới nơi, thì may mắn có thằng khỉ trông thấy nên lao xuống ứng cứu. Nó đang cùng hai đứa đi kiểm trao quanh phủ thì bắt gặp cảnh này. Lúc đầu thằng khỉ còn tưởng bị ma treo, nhưng khi định thân lại, nó mới biết người rơi xuống nước là Liền. Khi cô được kéo lên bờ, Liền vẫn đang co ro, dì lạnh, lớn sợ hãi. Liền thở hồng hộc, hình như lúc này đầu óc cô cũng không được tỉnh táo, khi liên tục chỉ tay về phía bụi tre, rồi khóc lóc. Đưa tôi về nhà! Đưa tôi vào, vào gốc tre, nhà của tôi trong đó! Thằng khỉ được phèn khiếp dế. Bọn chúng không ai dám mở đầy thêm, mà vội giả khiên liền chạy như bay về phủ. Cô ấy vẫn ngây ngốc, đòi ra bụi tre kia. Hành động này khiến cho mọi người đều chắc mẩm, liền đã bị ma nhập. Bà hai sau khi nghe tình giữa, Thì lao như bụi tên tới đây Sau khi nghe bọn thằng khỉ kể lại chuyện Cứu được liền khi sắp đuối nước Thì bà hai lại càng lo lắng hơn Bà đuổi hết tất cả tụi này Ra khỏi buồn Rồi tự tay thay đồ cho liền Bà không ngừng động viên Còn có sao không Đang yên đang lạnh Con ra đó làm gì Liền bật cười Bà là ai Tôi với bà có quen biết nhau sao Bà dẫn tôi về bụi tre kia đi Cả nhà tôi vẫn đang đợi cơm đó. Bà hai thức kinh. Bà nhìn liền như sinh vật lạ. Miệng cứ há hốc. Cả người run lên không dám tin đây là sự thật. Bà cốc mạnh vào tráng liền rồi quát. Còn nói lung tung cái gì đó? Bà, bà là ai? Tự dưng bắt chuyện với tôi là có mục đích gì? Bà hai lúc này đã đoán ra được vấn đề. Bà nhẹ giọng Con đang bị sốc tâm lý. Đừng nghĩ ngợi nữa. Nghe gì nói đây? Nằm xuống, nhắm mắt lại. Có chuyện gì thì từ từ chúng ta tính tiếp. Liền cười đầy ngay ngốc. Cô cũng nằm xuống nhưng không ngủ mà cứ chỉ tay lên trần nhà, rồi đếm. Một ngôi sao, hai ngôi sao, chín ngôi sao, đụng trúng ba con thằng lằn. Ba hai dự cảm không lành, Bà gọi con sen cùng một đứa nữa vào đây, chăm sóc liền, còn mình thì đi cầu cứu ông kỵ. Chuyện của Liền rất nhanh đã lan ra khắp phủ, chẳng mấy chốc tới tai của Mợ Sính. Đúng lúc này, Sính với Mỹ đang ngồi khâu giá, cô nhận được tin thì cứ trợn trừng mắt, dường như không dám tin đó là sự thật. Sính quay sang khẽ nói: "Chẳng biết con Liền nó ăn trúng cái gì?" Mà đêm hôn đi ra ngoài giường Ngã xuống ao Được đám thằng khỉ leo lên Bây giờ nói năng linh tinh như kiểu bị điên Không biết có phải thật không Mà đang yên đang lành Nó ra đó làm gì chứ Con này tự dưng tôi nghi ngờ quá Không biết nó lại tính dở trò gì nữa Mỹ cũng khá bất ngờ Nhưng vẫn giả như không quan tâm Cô tiếp tục đang cho xong chiếc áo Cả người cô tuy vẫn đau nhất Nhưng vì sắp tới ngày sinh nhật của cậu Vũ Nên Mị quyết tâm làm cho thật nhanh Có món quà ý nghĩa tặng cậu ấy Chứ thực ra Mị cũng đau đầu Không biết tặng đồ gì Sính nhìn thấy điều bộ của Mị Thì không ngừng treo chọc Nè Từ ngày được cậu Vũ công khai Tôi thấy cô lạ lắm đó Đúng là gái mới yêu có khác Trong mắt cô lúc nào cũng có cậu ấy Thì cậu ấy có tỏ tình gì với cô không? Tự dưng tôi tò mò, cậu Vũ khi yêu sẽ như thế nào quá? Mị cúi thấp đầu, cô ngập ngừng chống chế. Cậu... Cậu Vũ không có tỏ tình gì đâu. Lần đó là cứu tôi, nên cậu ấy mới nói như vậy. Chứ tôi với cậu Vũ cũng chỉ là bạn bè bình thường. Thật sự, tôi... Tôi không có tình cảm với cậu Hưng. Tôi cũng không muốn xen vào giữa hai người, nên mới nhờ cậu Vũ đứng ra giúp đỡ. Hồi xưa... Tôi từng nói, tôi chấp nhận ở đợ làm mọi việc giấc giả cũng được. Nghe tới đây, từ dưng Sính thấy có lỗi với mị Tất cả cũng tại vì tính hiếu chiến của cô đã đẩy mị vào bước đường này. Sính rất muốn bù đắp cho mị nhưng chẳng biết làm sao. Cô đã từng nghĩ chỉ cần mị yên phận, cô sẽ bằng mọi cách bao bọc. Nhưng mà hiện giờ cô ấy đã có cậu Vũ bảo vệ, thì Sính cũng đã an tâm phần nào. Sinh hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới chuyện riêng tư. Nhưng mà Mỹ chỉ trả lời cho qua, cô không muốn chuyện riêng của mình bị người khác để ý. Tuy rằng Sính muốn tốt cho mình, nhưng mỗi khi nhắc tới cậu Vũ, cô đều muốn bảo vệ tuyệt đối. Đối với Mỹ, cậu Vũ giống như tượng đại không thể xâm phạm. Tất cả những thứ liên quan tới cậu ấy đều không ai được phép xen dạo. Sính còn không ngừng dụ dỗ mị thử lên quẻ xem, suốt cuộc, liền đã gặp chuyện gì. Từ dưng hôm nay cô có chút tò mò. Mị chỉ cười giả lã. Ôi mở cứ đùa, tôi biết gì mà lên quẻ chứ, chắc cô liền có việc gì đó mới ra ngoài, không may trượt chân ngã xuống ao. Đầu ốc sợ hãi quá nên sinh ra ảo tưởng, ngày mai sẽ hết ngay thôi mà. Sính biết là Mị đang nói dối. Cô ấy cố tình giấu tài năng của mình Nhưng vì không muốn gây khó dễ cho mị Nên sính cũng chỉ tặc lưỡi Thôi, con đó lắm mưu diệu kế Chẳng biết nó tính kiểu gì Bây giờ cứ ngồi chờ đợi xem như thế nào Chứ tôi cũng không biết phải tính sao hết Họ đang nói chuyện thì tiếng của Vũ xe ngang Hai người nghỉ đi, khuya lắm rồi gớm chú lúc nào cũng kè kè bên cái miệng như hình giấy bóng vậy đó tôi muốn nói chuyện với nó cũng khó như lên trời vũ trả lời cộc lốc mai nói tiếp thấy tình hình có vẻ căng thẳng như dây đàn vị đành xoa dịu cô cũng đi nghỉ ngơi đi tôi về trước mai chúng ta bàn chuyện tiếp cô cúi đầu chào xính rồi bước đi nhanh ra ngoài theo cậu vũ cậu ấy chẳng thêm nhìn sắc mặt ai mà cúi xuống, bế Thúc Mị về phòng. Cô ấy cứ mắt tròn mắt dẹt, dãy dụa đòi xuống. Vũ hí hưởng lắm, cười không khép được miệng. Cậu đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho đêm nay. Chẳng biết cậu ấy nghe ai chỉ điểm mà nặng nặc tối nay nói với Mị chuẩn bị cho thật kỹ, tập duyệt trước để ngày mai chính thức đồng phòng cho đỡ lóng ngóng. Mị cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện này, ngơ ngơ như bò đội nón, dù ngại ngùng hết sức Nhưng mà cứ nghĩ tới, chính thức được làm người phụ nữ của cậu Vũ thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Nhờ có cậu Vũ vẽ ra một tương lai tươi đẹp, cô cũng đã từng mơ mộng tới một cuộc sống hạnh phúc với tiếng nói bì bồ của những đứa trẻ. Bây giờ mình đã hiểu gì sau Vũ lại đi ngược với đám đông trong thiên hạ. Biết bao nhiêu người đã cố gắng không ngừng nghỉ, có những người bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn để đạt được chức tước quyền lực nhưng cậu vũ lại đi ngược lại đám đông cậu ấy chẳng mang đến những thứ phù du ấy mà cứ đi theo sở thích đam mê của mình càng tìm hiểu về người đàn ông này cô càng cảm thấy nể phục xen lẫn tự hào cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ lấy chồng càng không dám tin người mình lấy được sẽ xuất sắc như thế họ vừa đi được một đoạn ngắn thì đã nghe tụi gia đình chạy rầm rầm Mị đập vào cánh tay của Vũ Rồi dục Cậu thả tôi xuống xem có chuyện gì Vũ ngay lập tức đặt mị xuống Rồi kéo cô đi theo đám gia đình Bọn họ đang tụ tập Trước phòng của liền Ông Kỵ cầm một cành liễu Cùng với lọ nước Cứ đi qua vừa phẩy Rồi vừa đọc thật chú ma la cà lôi Ma quỷ Màu tránh xã Ta đã thấy người Nếu ngoan cố ở lại Đừng hồng sống sót. Bà hai đứng bên cạnh, thì lấy cành dâu, quật thắng vào người liền. Cô ấy bị trói trên cái ghế, miệng bị nhét dẻ. Liền Trần trừng mắt, dùng hết sức để thoát ra nhưng vô ích. Dường như cô ấy đã bị người khác khống chế, không còn dáng vẻ nhu mì, hiền lành như vẫn thể hiện. Bà hai khóc lúc, không ngừng động viên. Còn chịu khó, để dị đuổi con ma này ra khỏi người con đã. Dị biết, con đang rất đau đớn. gì cũng chẳng sung sướng gì đâu. Còn cố chút nữa là xong nha. Liền chẳng thèm để ý tới những lời nói đó. Cô điên cuồng chống trả quyết liệt. Chiếc ghế cứ lắc lư không ngừng. Ông kỵ đành sai người giữ chặt lấy liền. Rồng rã cả canh giờ như thế. Liền cũng đã ngất đi gì quá đâu. Bà hai tính cởi trói. Nhưng mà ông kỵ... Lại lập tức ngăn cản. Con ma này oán khiến ngút trời. nó đang mượn xác cô liền nên không dễ dàng gì từ bỏ. Chúng ta cần phải sử dụng biện pháp mạnh hơn. Con ma này... là ai đó ông? Ông Kỵ hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời. Là cô gái kia tên Giao. Chết dưới cây ảo. Lúc chết đang mang thai. Khi cô liền ngã xuống Nó đã mượn sát của ấy Hiện giờ tâm trí của liền Hoàn toàn bị người kia khống chế Vâng thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 6 của bộ truyện Ép làm vợ lẽ Được viết bởi tác giả Mộc Miên Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like Chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh đọc truyện chị Dậu Để cùng với Tú Quỳnh Theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé